Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hầu hết các nghiên cứu của chúng đều xoay quanh việc tạo ra sinh vật đặc biệt tăng cường độ chống chiều của cơ thể người và tạo ra cơ thể người đột biến mạnh mẽ hơn Đây là chương trình vũ khí sinh học tuyệt mật của quân đội Nhật Nếu thành công, họ có thể tạo ra các chiến binh phi thưởng Còn thất bại, thì thứ họ tạo ra không khác gì quỷ giữ Nhìn vào tình hình hiện tại của khu nhà tù này thì có lẽ họ đã thất bại trong nghiên cứu. Thứ họ tạo ra đã giết chết chính họ, rồi bí ẩn này thành địa ngục. Sếp Đức tiếp thấy những ống nghiệm và cuốn sách ghi chú trên bàn. Ông cầm lên, giờ bảo rằng bọn họ đã dùng nhiều chất độc hóa học trong việc thí nghiệm. Với lượng lớn chất độc thần kinh tiêm vào cơ thể như thế, cho dù thí nghiệm có thành công thì thứ họ tạo ra chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Sếp Đức với rức lợi thì một bóng người chạy thoát qua cửa phòng. Sếp giật mình cảnh báo đồng đội tập trung vào. Hai chiến sĩ cảnh sát quay lại, giương súng định bắn, nhưng nó đã chạy khỏi tầm nhìn. Sếp Đức cầm súng vội chạy theo. Ông ra lệnh tất cả nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Vừa ra khỏi căn phòng, ông thấy con quái vật đang quay lưng bỏ chạy. Ngay lập tức ông gọi lớn và cảnh báo rằng mình sẽ đổ súng nếu nó không dừng lại. Lúc bấy giờ nó mới quay đầu lại nhìn gầm lên một tiếng vang dội cả hang. Cơ thể nó vặn vẹo với những kích thước to khủng khiếp. Trên tay có chiếc còng bị đứt, có thể đây từng là một con người bình thường, do quá trình thí nghiệm biến thành quái vật. Cơ thể của nó chắc hẳn phải mạnh hơn người thường rất nhiều. Nó đã phá vỡ xiết xích và giết toàn bộ binh lính tại đây. Nếu không cẩn thận, ba cảnh sát hôm nay sẽ trở thành những nạn nhân tiếp theo. Thí con quái vật vẫn chạy. Nhiên xuất đứt một phát nổ súng bắn vào chân nó, khiến nó ngã xuống tại chỗ. Cả ba cảnh sát chạy lại, giễu súng vòng người, buộc nó phải đầu hàng ngay lập tức. Súng đạn vẫn làm cơ thể nó bị thương, nên với cự ly gần thế này, cảnh sát hoàn toàn có khả năng hạ lục được nó với một lần bắn. Sếp đứt và đồng đội vấn chậm ngừng đứng nhìn. Lẽ ra họ phải nên bắn vào tay chân nó nhiều hơn để chắc chắn nó không thể lượg dậy được. Lúc này nó có vẻ yếu thế, mọi người đều tập trung vào những vết phẫu thuật kỳ lạ trên người nó. Cơ thể nó được cắt ghép bởi nhiều mảnh sắt thép lẫn vào xác thịt. Ngay lúc cảnh sát thiếu tập trung, nó bò dậy, đặt tay xuống đất lấy đà, dùng vùng mạnh nhảy tới tấn công cảnh sát. Tùy tốc độ rất nhanh và khá bất ngờ. Nhưng sếp Đức luôn là người bình tĩnh nhất. Ông giương súng ná thẳng vào người con quái vật để cảnh nhắc nó lại. Tuy nhiên nó đã né được, viên đạn chỉ ghim vào vai, còn con quái vật vẫn đùng đùng lao tới. Nó đưa bàn tay đầy vũ xúc nhỏ, với lực mạnh như thế, nó có thể xé toạc người nạn nhân ra mất. Sếp Đức giật mình la lên cảnh báo mọi người. Ông đẩy mạnh hai người đồng đội ra khỏi nhanh vút thứ quái đản kia. Tuy nhiên hành động nghi hiệp đó lại đưa chính ông vào tầm tấn công của con quái vật. Cái chết cận kề, nếu sếp Đức dính chọc đòn này, Sếp Đức không phải là cảnh sát cầm thù, tuy bắn trượt phát đạn đầu tiên, nhưng ông là một cao thủ cật chín, còn quái vật vừa tung đỏ, thế ông lập tức né sang bên. Cánh tay quá dài là một lợi thế của nó, bằng chứng là dù Sếp Đức đoán được đúng hướng và chủ động né, nhưng ông vẫn bị cả một phát sâu vào da thịt. Thấy sếp bị tấn công, hai vị cảnh sát nổ súng liên tục, họ nắm thẳng vào lồng ngực con quái vật mà bắn, khiến nó không thể chống cự được. Viên đồ trợ nghiến răng bắn không trượt phát nào Anh ta tức giận Vì nó dám làm trọng thương thầy mình Từng viên đạn cắn sâu vào xa thịt con quái vật Phần lộng lực trái của nó Cuối cùng cũng bị thụt Viên đạn chỉ mạng xuyên qua tim Con quái vật với thân hình tưởng trận như bất hoại Đã ngã ngục trước nòng súng của hai cảnh sát dúng càng Khói súng bốc lên Tiếng đạn trói tay đã dần hẳn Đoịch Trạch Lâm vội vàng chạy lại đỡ Thầy Mạnh. Mặc dù ông bà không sao, nhưng máu cứ chảy không ngừng trên ngực ông. Vết thương quá sâu, nếu không kiếm chữa kịp thời, thì e rằng tính mạng sắp đứt, cũng khó mà bảo toàn. Còn quay về đất nằm mất đầu, nó chết hẳn, nhưng mắt vẫn trợn rọng lên, không biết thí nghiệm khủng khiếp gì đã biến cơ thể con người thành ra như thế, với phần máy móc gắn vào người, thứ này như vật bám vũ khí sống săn sản giết chết bất cứ ai nó gặp. Sếp đứng bảo đội trưởng Lâm gọi tất cả mọi người vào bên trong tìm kiếm mọi góc ngách trong hang để nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net